các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc đó, đó, trong đêm tối khó mà thấy được, người không tinh ý sẽ bị đánh ngã ngay. Vì vậy nên sư phụ Cương Liễn biết ngay hướng mà vết máu để lại, không phải là hướng đội tuần tra đang truy đuổi. Nếu sư phụ Cương đoán không lầm, thì hai xác sống bọn chúng đã đi vào nhà cổ Ngưu Bạch Bạch. Không chần chừ, hai sư đồ họ lần theo vết máu đi được một đoạn. Đúng như dự đoán, vết máu dẫn đến chiếc cửa nhà phủ hộ nhu Bạch Bạch của Trấn Thanh Thủy. Đến đó cũng không còn thấy những vết máu đen nữa. Hai tên bí ẩn đó để tránh sự theo dõi của đội tuần tra, vừa hay đêm tối đột nhập vào nhà nhu Bạch Bạch. Tiểu Hạo suy đoán rằng tám phần là trộm tài sản. Không muốn đứng ngoài đoán mò thêm nữa, họ nhanh chóng đi vào xem xét rốt cuộc hai tên thây ma kia muốn làm gì. Thế nhưng, ông trời lại chẳng muốn giúp họ. Nhà cổ nguy bạch vạnh Bạc đóng kín cửa. Sư phụ Cương chỉ còn cách đi bằng lối trên rồi đột nhập vào nhà. Vừa tiến vào gần ngôi nhà, họ bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu bi thảm từ trong nhà vọng ra, hình như là tiếng của ai đó kêu cứu. Sợ có kẻ làm hại đến người vô tội, sư phụ Cương rất nóng lòng, nhảy vọt lên trên tường. Đang lúc xem thử tình hình bên trong như thế nào thì dưới tường Tiếng tiểu hào vọng lên Thì ra từ nãy đến giờ Loay hoay mãi mà anh vẫn chưa thể lao lên được Nên đành nhờ sư phụ kéo lên trên Tên đồ đệ này Đúng là vừa lời ngát vừa vô dụng Ngày thường sư phụ Cương Luôn bảo đồ đệ Phải thường xuyên luyện tập để nâng cao sức khỏe Cũng như đạo hành Nhưng anh có khi nào nghe lời đâu Trèo lên một bức tường Mà phải tốn bao nhiêu công sức đến vậy Sư phụ Cương trong lòng bực bội Ngày thường nếu cậu chăm chỉ luyện tập rèn luyện xương cốt thì đã không phải vất vả như hôm nay, có khi vì ăn mà còn bỏ lỡ mất chuyện quan trọng. Ông vừa càu nhào và kéo Tiểu Hạo lên trên. Vừa đưa mắt nhìn vào, họ vô cùng bất ngờ khi thấy trong nhà, cửa phòng mở toang, dưới đất là thi thể của hai gia đình, hai thể chờ họ sau một thời gian đat leo vào được bên trong. Tiểu Hạo vừa cúi xuống nhìn, đã thấy ngay cảnh tượng lạnh người. Tình gia đình mà tái xanh không có giọt máu, thì ra đã bị cánh đứt cổ họng mà chết. Nhìn quang nguyên nhìn cái chết của Tình gia đình, sư phụ cương cảm khẳng định, đây là hành động của bọn xác sống. Đồng thời với những vết máu loang lổ trên nền nhà, họ cũng đoán ra được, chắc chắn bọn chúng chưa rời đi, vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong nhà như bầy bạ. Bả. Nếu nhanh chóng vào trong tìm kiếm, ắt sẽ gặp được. Vừa vào đến bên trong, Sư phụ Cương đã gửi ra được mùi máu tanh. Hết gia đình đến chỗ nhà, như Bạch Vạn và vợ ông ta bị giết trong phòng. Quả thật hai tên xác sống này vô cùng tàn nhẫn, giết người không nương tay. Đang mải quan sát thì bất ngờ từ bên trong có hai tên nhảy bò ra, chạm mặt với sư phụ Cương. Lúc đầu do hai xác sống không muốn bị mọi người phát hiện nên luôn rổng mũi che hít khuôn mặt. Cuối cùng thì bị Sở Hỏa Cúc thấy được hình dáng của hai tên đó, khuôn mặt trắng bệch, lộ rõ răng nanh nhọn vút, miệng đầy máu, không phải xác sống thì là dơi. Trong đó, có một tên tay cầm một gói đồ, bên trong lộ ra toàn là trân châu. Thấy hai tên xác sống, Tiểu Hạo liền kêu lên đầy kinh ngạc và cảm thán, vì tài tuyên đoán của sư phụ mình. Sư phụ cương đoán không sai, quả nhiên chúng là xác sống thật. Sau khi đắc xác thực được bọn chúng đã xác sống, sư phụ Cương cũng an tâm được một phần, vì ít nhất cũng nắm được bọn chúng là ai để mà đối phó. Không chần chừ, ông liền bảo Tiểu Hào lấy dây thép và đồng xu trong túi ra cho mình. Với hai thứ này, ông sẽ thu phục được bọn xác sống dễ dàng hơn. Tiểu Hào cũng không dám chậm trễ, làm mạnh cửa đến việc trọng đại của sư phụ, nhanh chóng lấy từ trong túi ra dây thép và đồng xu đưa cho sư phụ Cương. Hãy tìm sát sống thế có người xuất hiện, tưởng đâu chỉ là người bình thường, linh gợi lên rồi nhào đến với mục đích sẽ giết hai xương độ để thủ tiêu như những người kia. Sư Phổ Cương buộc đồng xu vào hai đầu dây, xoay bảy vòng trên tay, vừa xoay vừa nhìn chằm chằm vào tên sát sống. Sau đó, sợi dây đã buộc chặt đồng xu trên tay, ông ném thẳng vào móng vuốt trước của tên sát sống. Càng ngày, sức mạnh của ông càng không thể xem thường. Lần này giáp tay không bất chút ngên lệch. Sư phụ Cương đã nhanh chóng bắt được cánh tay của hắn. Sư phụ Cương vòng sợi dây thêm một lần nữa, siết chặt tay tên sát sống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net